Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt đầy máu Linh sợ hãi vội vàng chạy tới Đức Phượng dậy rồi nói Làm sao thế này Phượng ơi Rồi Linh chạy vào trong phòng lấy một chiếc áo dịt vào chỗ vết thương Đang chảy máu của Phượng Rồi gào khóc gọi bà giúp việc ở dưới nhà Tay của cô run rẩy Bấm xuất điện thoại gọi cấp cứu Chiếc xe cứu thương đến nơi Mấy người liền đỡ Phượng lên xe Linh chỉ kịp cầm theo chiếc túi sách khoác vội chiếc áo choàng lên người rồi lên xe đi theo lên xe linh sợ hãi lấy chiếc điện thoại gọi cho hoàng hoàng ơi hoàng tới bệnh viện với mình được không phượng đã bị ngã trong nhà tắm ở đầu dây bên kia hoàng tỏ ra lo lắng hỏi được rồi linh cứ bình tĩnh đi hoàng sẽ tới ngay bây giờ phải bình tĩnh nhé chắc là không có chuyện gì đâu linh run rẩy cúp máy nhìn vào phượng đang nằm trên chiếc cáng vẻ mặt vô cùng sợ hãi Ở nhà của Linh trong nhà tắm, bà giúp việc lúc này đang lao dọn xong chỗ máu bà nãy. Bà xách đồ để trở về phòng của mình. Thì bất ngờ bà nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện của Linh nắm cửa đang từ từ xoay tròn. Giật mình bà đưa tay Linh rụi mắt nhìn lại thì không còn thấy gì nữa. Bước xuống thêm mấy bậc cầu thang, bỗng bận nghe thấy tiếng bàn lề của cánh cửa khẽ kêu lên. Lấy làm lạ bà bỏ đống đồ đạc xuống dưới rồi rón rén bước lên trên. Một lần nữa bà lại dùng mình, vì cánh cửa phòng đối diện phòng của Linh Ban nãy đang đóng kín, bây giờ đã hé mở ra. Bà nhẹ nhàng tiến lại cánh cửa ra nhòm vào bên trong, thì chẳng có gì ngoài một chiếc giường trống trơn và không gian yên ắng của căn phòng. Yên tâm bà đóng cánh cửa lại rồi bước xuống cầu thang, bà không hề nhận ra cánh cửa phòng của Linh Ban nãy do quá vội vàng đưa Phượng đi cấp cứu, cho nên Linh quên chưa đóng lại. Thì ngay lúc này cánh cửa đó đang từ từ khép lại phía sau lưng của bà Tại bệnh viện lúc này Linh tỏ ra vô cùng lo lắng Chạy theo chiếc băng ca đang đưa Phượng tới phòng cấp cứu Đến cửa một chị y tá liền giơ cánh tay chặn Linh lại rồi nói Phòng này em không thể vào được đâu Em ra ngoài nghế ngồi chờ đợi đi Có gì bác sĩ sẽ báo lại cho em Em yên tâm bác sĩ sẽ cố gắng hết sức Linh nghe thấy chị y tá nói như vậy Thì đứng lại nhìn theo Cho tới khi chiếc cửa phòng cấp cứu được đóng lại Đứng ở bên ngoài Linh không hiểu sao có thể ngồi yên một chỗ Cô đi đi lại lại hai tay nắm lấy nhau Trong lòng thầm cầu nguyện cho Phượng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Hồi hộp chờ đợi Hoàng tới nơi thì vội chạy lại phía của Linh rồi lo lắng hỏi Sao sao rồi Linh? Linh nhìn Hoàng ánh mắt lo lắng rồi lắc đầu nói Không biết nữa nhưng mà Phương chảy nhiều máu lắm Hoàng vội vàng nắm lấy tay của Linh rồi kéo Linh ngồi xuống chiếc ghế Anh lên tiếng an ủi chấn an linh cứ bình tĩnh đi, phượng bái chắc không có sao đâu. cứ bình tĩnh linh ạ, chờ một lát nữa bác sĩ cấp cứu xong rồi sẽ ổn cả thôi. có những lời động viên của hoàng linh cũng cảm thấy tinh thần của mình bớt căng thẳng đi. cảm giác như có người đàn ông che chở những lúc như thế này khiến cho lòng của linh bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. đưa ánh mắt cảm động nhìn hoàng rồi chợt linh nhìn xuống bàn tay của hoàng đang nắm lấy. Thế Linh nhìn xuống Hoàng liền rụt vội đôi bàn tay của mình lại rồi ngượng ngục nói Ấm, thế, thế Phượng làm gì mà lại bị ngã bất tình trong nhà tắm vậy? Linh lắc đầu buồn bã rồi nói Mình không biết, mình đang ngủ ngay thấy tiếng hét của Linh Thì mình liền tỉnh dậy Chạy ra bên ngoài nhà tắm Thế Phượng đã bị ngã nằm bất tình ở đó Máu chảy hết ra cả sàn nhà tắm sợ quá Hoàng ạ Nói xong câu nói đó thì vai của Linh run lên để bao trùm nỗi sợ hãi Hoàng lúc này bỗng chốc can đảm đến lạ Anh đặt bàn tay cùng mình lên vai của Linh động viên. Linh lấy lại chút bình tĩnh. Một lát sau cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Hoàng và Linh liền chạy tới một vị bác sĩ mặc bộ đồ trắng đang từ bên trong bước ra. Linh vội vàng lên tiếng hỏi. Bác sĩ, bạn của cháu có bị sao không ạ? Xong câu hỏi, Linh hứng đôi mắt lo lắng nhìn vào vị bác sĩ để chờ đợi câu trả lời. Vị bác sĩ lúc này mới từ tốn nói. Bạn cô không sao cả bị mất máu hơi nhiều và chấn động tâm lý mạnh một chút gây ảnh hưởng đến trí nhớ hiện tại bây giờ thì đang mất trí nhớ tạm thời cô ấy cũng đã tỉnh trở lại nhưng mà chúng tôi cần phải theo dõi thêm hai người cứ trả thêm một chút rồi chúng tôi sẽ để cho hai người vào thăm cô ấy vì bác sĩ đi rồi linh bỗng gục đầu vào vai cổ hoàng mà khóc nức nở dòng của linh nghẹn ngào nói phượng bị mất trí nhớ rồi hoàng ơi lỗi là tại mình mình không nên giữ phượng ở lại thì chắc không xảy ra cái cớ sự đó Hoàng lúc này liền vỗ về an ủi. Không, đó là chuyện không may. Phượng đi vệ sinh không may trượt chân ngã chứ đâu phải là lỗi của Linh. Và lại Linh không nghe bác sĩ nói, Phượng chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi sao? Là tạm thời thôi đó. vài hôm nữa Phượng sẽ khỏe lại và trí nhớ sẽ được khôi phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện